Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc cỏ Chuyện đã được phát vào 20 giờ trên kênh youtube Cỏ Long Trông Mời các bạn đón nghe tiếp chương 35 Hứa chị ý huyết tay anh một cái Anh nghe đi, gọi nhiều lần như vậy có lẽ là bác lộ có chuyện gấp tìm anh Cô lướt nhìn thời gian lại nói Bắt đầu concert sẽ không nghe thấy gì hết đâu Tưởng tư tầm vẫn không nghe như cũ Biết bố mình tìm mình vì chuyện gì Trưa nay anh bảo quản gia đóng gói hành lý của lụ kiếm ba Đẩy ở bên ngoài cổng biệt thự Thông báo chính chủ đến nhận Sáng nay lụ kiếm ba ra ngoài xử lý công việc Lúc này đoán là đã về đến nhà Thấy hành lý của mình ở ngoài cửa Đương nhiên sẽ không nuốt nổi cục tức này Không gọi điện được Lụ kiếm ba gửi qua voice chat Tưởng tư tầm Thằng khốn này Bố là bố của con Con đuổi bố sao Ở đâu Lập tức biến về đây Là chê số điện thoại của săn ảnh bố đưa cho con không đủ nhiều sao Con muốn bố tiếp tục tìm cho con Cách một phút sau Lại gửi tin nhắn đến Bố không so đo với con Ai bảo từ nhỏ bố đã không dạy dỗ con đàng hoàng Sau khi lộ kiếm ba nổi chuyện lôi đình Tìm cho mình một bậc thang đi xuống Bảo người mang hành lý lên nhà Ông không thiếu nhà Trên thế giới có tổng cộng bao nhiêu tài sản xa xỉ dưới danh nghĩa của mình Đến chính ông cũng không nhớ Nhưng nơi đây là nơi duy nhất được coi là nhà của mình Không có cách nào, nghịch tử mình nuôi, tự nhận thất bại Tưởng tư tầm nghe xong voice chat cũng không trả lời lại Anh thoát ra khỏi cuộc trò chuyện Nói tiếng Quảng Đông, hứa chi ý, nghe không hiểu Cô hỏi anh, anh nghe hiểu sao? Hỏi xong mới cảm thấy mình thật vui chi. Nếu như nghe không hiểu lộ kiếm ba sẽ không gửi voice chat rộng Quảng Đông. Sau đó lại chuyển chủ đề. Ở nhà hai người đều nói tiếng Quảng Đông sao? Tưởng tư tầm đam. rất y kỳ nói, bố anh bị anh chọc tức mới dùng tiếng Quảng Đông. Vậy anh nói mấy câu Quảng Đông cho em nghe đi. Em chưa nghe anh nói tiếng Quảng bao giờ? Tưởng tư tầm đam. Không nói. Rồi cố ý chiêu cô... Anh phải nghĩ ra điều kiện gì đó, em đồng ý anh mới nói. Trong tay hứa chi ý vẫn còn một chai nước, cô dùng chai nước gõ lên đùi anh. Không được đánh người. Cô còn chưa cất chai nước, đã bị tường tư tầm nắm lấy cổ tay kéo qua. Trọng tâm hứa chi ý không vững, bị kéo vào lòng anh, chán đập vào vai anh. Tay còn lại của cô theo phản xạ có điều kiện, muốn chống đỡ, chỉ là vị trí tiếp xúc không đúng lắm. Lòng bàn tay trực tiếp chạm vào mặt đùi trong của anh Như bị điện giật, cô vội vàng lùi lại Từng tư tầm chỉ có thể coi như không có chuyện gì Lại tiếp tục nói Còn đánh người nữa không? Hai tay đồng thời ôm lấy cô, ôm cô vào trong lòng Không cho cô rời đi Hứa chi ý, thật sự vẫn chưa quen với kiểu thân mật này Phản ứng lại đe dọa anh để che đi sự xấu hổ của mình cẩn thận sau này em sẽ gọi anh là sếp tưởng mãi đấy Tưởng tư tầm hôn xuống mũi cô Nếu như anh buông em ra Sau này gọi anh là gì? Gọi anh là người tốt Tưởng tư tầm cười Em hẹn hò với anh Chứ không phải cùng sếp đi công tác Thoải mái tự nhiên một chút Thì em đang điều chỉnh rồi Cô nói rồi hôn xuống má anh Từ khi biết tình cảm của anh đến hôm nay Mới có 6 ngày Mà anh lại làm sếp của cô lâu như vậy Sao có thể bước vào trạng thái yêu đương ngay được Tưởng tư tầm lại hôn xuống trán cô Rồi thả cô ra Không khí vui vẻ Lúc buổi biểu diễn sắp bắt đầu Hứa Chi ý lấy kính từ trong túi ra Cách sân khấu quả thật quá xa Phải đeo kính mới miễn cưỡng Nhìn rõ màn hình lớn Mặt trời vẫn chưa lặn Khúc nhạc dạo đầu vang lên Cách sáu năm cô lại nhìn thấy thần tượng Buổi biểu diễn bắt đầu trong tiếng hò reo của khán giả Lần đầu tiên ngồi xem concert cùng tường tư tầm Cô khẽ ngâm nga Hoàn toàn không thể thả lòng được Bài hát thứ 3 trong danh sách Là bài hát yêu thích của cô Chị ý Đồng ca quá to Nên cô không thấy nghe tiếng Anh Tường tư tầm lại sáp lại gần cô Chị ý Mãi cho đến khi gọi cô đến lần thứ 3 Hứa chị ý mới nghe rõ Quay đầu lại đăm. Anh gọi em sao Tưởng tư tầm kéo cô đến trước mặt Buổi concert ở London Anh tưởng cô và Ninh Dần Kỳ yêu nhau Nên toàn bộ quá trình Không quay người lại tìm cô nói chuyện Ở buổi concert đó Còn không biết bản thân mình Nghe bài hát gì Đây là lần đầu tiên đi nghe concert Trong 6 năm qua Hiện trường đinh ta nhức ốc Tưởng tư tầm dán lấy tay cô Dùng tiếng Quảng Đông nói Vẫn luôn mong chờ Được đi nghe concert với em lần nữa Thật ra hôm nay không phải là anh đi xem cùng em, mà là em đi cùng anh. Trận đầu bóng em xem anh cũng ở đó, anh ngồi ở bên sân khác. Em và Hứa Hành đều không biết. Em nói đúng, không phân ẩm thực vùng miền. Trong nước có rất nhiều nơi có món xào đặc sản rất ngon. Bởi vì anh đi một mình một lần, không thể nào gọi nhiều món như vậy được. Sau này em đi cùng anh một lần nhé. Muộn nhất 6 năm, hôm nay mới nói với em. Anh thích em. Cả một đoạn giải như vậy Hứa Chí Ý chỉ nghe hiểu được ba chữ cuối Đột nhiên anh hôn cô Trong sân vận động Hàng chục nghìn người đang phấn khích Gieo hò cuồng nhiệt Anh đang cùng nhau hát đồng ca Bài hát mà cô thích nhất Lúc này toàn bộ manduit Chìm đắm trong ánh hoàng hôn hơn 3 tiếng sau Xe của hứa hành dừng ở bên ngoài sân vận động Anh gọi điện thoại cho tài xế Kiêm vệ sĩ của em gái Xác nhận Đây là con đường duy nhất em gái đi ra. Tôi đến tạo bất ngờ cho Chi Ý. Anh nói như vậy với tài xế. Tài xế không đề phòng gì, nói một chỗ mang tính biểu tượng hơn. Hứa hành cúp máy. Được, vất vả rồi. Tài xế đang ở gần trạm tàu điện ngầm gần đó. Lần này bọn họ đến Madrid, tưởng tư tầm không sắp xếp theo bất cứ chiếc xe nào, đều dùng phương tiện công cộng di chuyển, dẫn hứa Chi Ý đi dạo khắp các con phố và ngõ hẻm. Chỗ mang tính biểu tượng vừa rồi nói cho hứa hành chính là con đường duy nhất để đi từ sân vận động đến trạm tàu điện ngầm. Nhưng tối nay nhiều người, cho dù có đứng ở đó đợi, cũng chưa chắc đã có thể đợi được. Hứa hành ra hiệu cho tái xế, lái xe đến gần đó, rồi hỏi người bên cạnh. Cậu xuống xe không? Tề chính xâm đam. Tôi không muốn xuống. Sau khi chuẩn bị tinh thần một hồi lâu Mới lên xe đi cùng qua đây Anh vẫn không có dũng khí Để đối diện với hai người như cũ Hứa hành cũng không miễn cưỡng nói Vậy tôi đi xem Cậu em rể còn lớn hơn cả tôi trước Hàng chục nghìn người Từ trong sân vận động đổ ra Chật như nêm cối Cho dù có hàng trăm cặp mắt Cũng không đủ để tìm người Hứa hành từ bỏ ý định tạo bất ngờ Gọi điện thoại cho em gái gọi đến lần thứ năm Bên kia mới nghe máy Alo anh Vừa rồi em không nghe thấy Các kiểu âm thanh ồn ào phức tạp Còn to hơn cả giọng trí ý Em ra rồi sao Hứa hành hỏi Vâng Chả mới trông đã về đến khách sạn rồi Anh không cần lo lắng Bạn trai đâu Anh Anh quan tâm em hơn đi Chính vì quan tâm em Nên mới muốn gặp cậu ta Gặp trong video thì lúng túng biết bao Cũng không có thành ý với người ta Đợi ổn định rồi em dẫn anh ấy về nhà Đợi dẫn cậu ta về nhà gặp mặt quá muộn Anh đích thân bay đến Madrid gặp cậu ta Cái này đủ thành ý rồi chứ Hứa hành nói thẳng vị trí của mình Em dẫn cậu ta qua đây Anh mời hai đứa đi ăn đêm Đối diện đột nhiên không có tiếng gì Không cần nghĩ cũng biết Em gái anh đang nghĩ cách trốn anh Chuyển lời lại cho bạn trai em Nếu như đến gặp mặt cũng không có dũng khí Sau này muốn cưới em Cậu ta không qua nổi cửa của anh đâu Anh đợi hai đứa Nói xong Anh trực tiếp cúp máy Hứa chị ý bị đánh không kịp trở tay Cô nhìn tường tư tầm Hay là anh về khách sạn trước nhé Một mình em đi tìm anh em Anh ấy không có cách nào với em Nếu như anh đi cùng em Em sợ anh ấy sẽ bị dọa sợ Tưởng tư tầm đam Có lẽ hứa hành đoán được là anh rồi Cậu ta đặc biệt đến để chặn anh Em không muốn giới thiệu anh cho cậu ta sao Hứa chí ý không hề do dự đam Vậy em dẫn anh đi gặp anh em Cô chủ động nắm lấy tay anh Trong đám đông lớn Cuối cùng ba người cũng đối mặt nhau Hứa hành hơi nheo mắt Đang nghĩ cách làm thế nào Để ra oai phủ đầu với đối phương Tưởng tư tầm nói Anh Vất vả cho anh rồi, bay xa như vậy để mời bọn em ăn cơm Ngay lập tức tuyến phòng ngự của hứa hành bị phá vỡ Tưởng tư tầm, cậu còn lớn hơn tôi mấy ngày Tiếng anh này sao có thể không biết xấu hổ mà gọi ra chứ Tưởng tư tầm cũng không nhanh không chậm mà đáp lại Nghe mẹ em nói, ngày dự sinh của em muộn hơn anh Hứa chị bật cười, đẩy người đàn ông bên cạnh Bảo anh đừng có cãi bướng nữa Cô chỉ xe của anh trai nói Anh lên xe trước đợi em Em nói với anh em mấy câu Hứa hành nghe liền giật mình Tây chính xâm vẫn còn ở trên xe Anh nói Xe của hai đứa đâu Bọn em ngồi tàu điện ngầm đến dứt lời Người đàn ông đã đi về phía chiếc xe màu xám bạc Tưởng tư tâm Hứa hành ngăn lại Xe của tôi không chờ hai người Cậu với chi ý đến như nào Thì về như thế Tưởng tư tầm nhắm mắt làm ngơ đi về cửa xe sau Tưởng tư tầm, cậu ngồi xe tôi cậu sẽ hối hận Cho dù là tưởng tư tầm hay là hứa chi ý Đều không để tâm lời đe dọa này của anh Người trong xe còn đang hoảng loạn Có nên bảo tài xế khóa cửa trong hay không? Nếu như cứ gặp mặt chính diện như thế này Tiếp sau đó phải làm sao đây? Phải nói gì đây? Thế nhưng cứ giống như này có thể giấu được đến ngày nào còn không bằng cầm một dao đâm xuống để cho nhau hạnh phúc. Tề Chính Sâm đang có một cuộc giao chiến nội tâm. xác nhận hứa chi ý không qua đây, anh ta cũng yên tâm, cũng không bảo tài xế khóa cửa lại nữa. nhìn bóng dáng Tường Tư Tầm bước lại gần, cảm giác hôm qua anh bị dọa sợ khi biết đó là Tường Tư Tầm lại quay về. bên ngoài xe Tường Tư Tầm lười biếng kéo mở cửa, không một chút phòng bị nào. Và phải ánh mắt sâu thẳm lại quen thuộc ở ghế sau. Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Trước đó, điều trị điểm mẫn cảm cho tế chính xâm hai lần. Chính anh cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Tưởng rằng mọi chuyện đều chu toàn. Nhưng đợi giây phút đối mặt trực diện, hóa ra vẫn khó như vậy. Không kịp nghĩ nhiều. Một giây sau, dầm một tiếng, anh đóng mạnh cửa xe lại, nắm chặt lấy tay nắm cửa. Chưa nghĩ xong nên nói gì với tề chính xâm. Anh vô thức dùng sức ấn mạnh cửa xe, sợ người ở bên trong đi xuống. Cửa xe đóng chặt, nhưng sau đó, cửa kính chậm rãi mở xuống. Lại một lần nữa, bốn mắt nhìn nhau, dù sao thì ai cũng đường hòng tốt hơn ai. Hứa chi ý ở cách đó hàng chục mét, quay lại nhìn người và xe ở bên đường. Người đàn ông một tay trúng lên thân xe, tay kia cầm lên nắm cửa không thấy anh mở cửa xe, chắc là tài xế của anh trai đã khóa cửa bên trong nên anh không mở được. anh bảo tài xế mở cửa xe cho tưởng tư tầm đi. muốn tính sổ thì các anh trở về rồi tính. cô quay người lại nói với anh trai. lúc này em gái không đeo kính cận nên đương nhiên không thể nhìn thấy vẻ mặt của tưởng tư tầm hiện giờ. nếu đoán không lầm thì tối nay tê chính sâm cũng không nhượng bộ. cậu ta cũng không yêu cầu tài xế khóa cửa xe. Hai người gặp nhau chính diện Hứa hành phỗ phỗ vai em gái Đợi anh ở đây nhé Anh qua nói chuyện với tưởng tư tầm vài câu Anh đang định rời đi Thì bị em gái nằm lấy cánh tay Ấy, anh Sao nào Em không nghĩ là anh định đánh cậu ta thật đấy chứ Hứa chỉ ý nắm lấy khuổi tay anh trai không buông Là Là em tỏ tình với anh ấy Em đã thích anh ấy 6 năm rồi Anh à Anh ấy không phải lộ kiếm lương Càng không phải là lộ kiếm ba Mấy năm Hứa hành kinh ngạc Sáu năm Hứa hành lại không thể tin được Là hai mươi tuổi Em đã thích cậu ta Hứa Chi ý phóng khoáng thừa nhận Lần đầu gặp mặt Em đã có thiện cảm với anh ấy Hứa hành thật sự không nói nên lời Em gái thích từng tư tầm Còn lâu hơn khoảng thời gian Con bé quen biết người anh trai này Anh ấy bỏ tay em gái ra, lại giận lần nữa. Ở đây chờ anh. Sợ xảy ra cái vã ở bên kia, hứa hành lao tới. Chẳng biết kiếp trước, anh ấy đã tạo nghiệt gì nữa. Bên kia, cửa kính chỉ nhìn được một chiều của xe đã hạ xuống hết cỡ. Tường tư tầm buông tay nắm cửa, từ từ đứng thẳng dậy. Hứa hành đến gần, hơi đẩy tường tư tầm về phía sau. Anh ấy tượng người vào cửa sổ xe, đặt thân mình vào giữa hai người họ, hạ giọng nói đã đụng vào nhau rồi thì thoải mái hơn một chút giải quyết sự tình ngay tại đây đi hiện giờ sự thật trước mắt là một người đã kết hôn một người thì có thiện cảm với xếp mình ngay từ ngày đầu tiên thực tập còn một người lại đột nhiên có hứng thú với nhà họ lộ các cậu tự mình lo liệu đi nói xong anh ấy quay người bỏ đi quay lại chỗ em gái tề chính sâm vẫn chưa lấy lại tinh thần sau câu nói có thiện cảm với xếp mình Ngay từ ngày đầu tiên thực tập Tưởng tư tầm vẫn nhớ ngày hôm đó Ở bên trong thang máy Anh nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên Bữa đó cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng Có thắt nơ Phối với chân váy dài màu kaki. Người đối diện nãy giờ không nói gì tay chính xâm nhích vào giữa Chừa một chỗ Có lên không? Tưởng tư tầm lướt mắt nhìn về phía hứa chi ý Vì có hứa hành kéo dài thời gian nên tạm thời cô sẽ không tới đây Nhưng anh cũng không có ý định lên xe Tề chính xâm đưa cho anh một điếu xì gà qua cửa sổ xe Tối qua tôi cũng giống cậu, mãi đến đêm mới bình tĩnh được Tưởng tư tầm cầm điếu xì gà gõ lên mu bàn tay nhưng không hút Anh bỏ thuốc rồi cũng không có ý định phá lệ nữa Mấy phút trôi qua suy nghĩ không còn hỗn loạn như nãy Hứa hành xúi cậu đến đây à? Xem như là vậy. Tề chính xâm giải thích cho hứa hành. Tề chính xâm giải thích. Trước khi đến đây, hứa hành không biết em rể cậu ta là ai. Tôi hôm qua trên đường, đụng phải cậu và chi ý. Trước kia, lúc tình bạn tuổi nhỏ còn lấp lực ở giữa, mỗi khi nhắc đến chi ý thì rất kín kẽ. Bây giờ, lớp giấy cửa sổ đã bị xuyên thủng. Nhắc đến hứa chi ý, dục vọng chiếm hữu của mỗi người rất mãnh liệt Tưởng tư tầm, nghịch điếu xì gà nói Nếu cậu có gì muốn hỏi, thì tối nay tôi sẽ giải đáp hết Không có Tề chính xâm không cầm điếu xì gà Trong tay anh ta chỉ có một chiếc bật lửa màu xanh đen Ngón tay vô ý bật lửa lên Hiện giờ anh ta một nửa ghen tị, một nửa an tâm Anh an tâm là vì cô đã gặp được người thiên vị cô Còn ghen tị là vì tưởng tư tầm là người sẽ ở bên cô cả cuộc đời. Tề chính xâm nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ, ánh mắt vô định, khung cảnh đều là hư vô. trước mắt, cậu đừng nói chuyện này với chi ý, nếu không cô ấy sẽ không an tâm yêu đương. Con người cô ấy luôn coi trọng những người đối xử tốt với mình hơn chính bản thân cô ấy. Khi nào tôi hoàn toàn buông được cô ấy xuống, tôi sẽ tự mình nói chuyện này với cô ấy. Về mặt lý trí... Anh ta biết mình nên buông cô Thế nhưng trong lòng anh ta lại không nỡ Tôi thực sự có một vấn đề Vốn dĩ đã bảo hứa hành đi cha Nhưng chắc cậu ta đã quên mất Vấn đề gì? Cặp ly cà phê kia là cậu tặng cho chi ý sao? Tưởng tư tâm im lặng một lúc Cuối cùng gật đầu đáp ử một tiếng Cậu mua khi nào? Chiều ngày 12 tháng 9 6 năm trước Khoảng 3 giờ hơn Cho dù trí nhớ của tề chính xâm có tốt đến đâu, thì anh ta cũng sẽ không có ấn tượng gì về ngày này. Tưởng tư tầm nhắc. Hai ngày trước khi cậu gọi điện cho tôi nói cậu thích chi ý. Tề chính xâm ngây người, cơ thể như bị sút cạn sức lực. Bỗng chốc, mất đi chỗ dựa. Anh ta phịch người vào lưng ghế. Đây rõ ràng là câu trả lời mà anh ta muốn nghe là điều thuốc cứu mạng của anh ta. Nhưng cũng là câu trả lời anh ta sợ nghe thấy nhất. Bởi vì anh mà hai người bọn họ đã bỏ lỡ sáu năm Môi anh khẽ mấp máy Vậy tại sao cậu đột nhiên có hứng thú với nhà họ lộ? Tưởng tư tầm đam Không đi tranh giành gia sản Chẳng lẽ ở lại tranh người với cậu? Tề chính xâm trầm mặc hồi lâu Lâu đến mức trước bật lửa trong tay cũng bị ủ ấm Cuối cùng anh ta ngẩng đầu Nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa Dù sao cũng phải đâm dao, nếu không thì những áp lực, đau khổ và tự trách đã tích tụ từ lâu của hai người sẽ không thể giải tỏa được. Đúng rồi, chị đã nói với tôi rằng sau này nếu tôi có mâu thuẫn với ông xã của cô ấy thì cô ấy cũng sẽ kiên định đứng về phía tôi, bất kể tôi đúng hay sai. Cho dù bây giờ cô ấy có cắt đứt liên lạc với tôi, nhưng đến một ngày nào đó tôi có mâu thuẫn với cậu thì cô ấy vẫn sẽ nghiêng về phía tôi. Tưởng tư tầm không nói gì. Thọc dao xong Trong lòng tế chính xâm Chắc sẽ thoải mái hơn chút Từng tư tầm Cũng không khách sáo nói Quý chát của chị ý hiện giờ Chỉ ghim duy nhất một mình tôi Con dao này Đâm sâu thật Dù không ghim tin nhắn của tôi lên đầu Thì tôi Chắc chắn cũng xếp đầu Trong danh sách những người thân của cô ấy Trong lòng cô ấy Luôn có một vị trí Dành cho anh ta Nhưng câu nói kế tiếp Đột nhiên im bặt Thôi Tôi cũng được kim lên trên đầu nhiều năm như vậy rồi Hôm nay tôi cho cậu đưa kim một lúc Tưởng tư tầm cũng không chọc nữa Ném điếu xì gà qua cửa kính xe Để hứa hành hút đi Hôm nay trước mắt cứ như vậy đã Cậu về dưỡng thương Tôi cũng về dưỡng sức Gặp lại ở Bắc Kinh tỷ chính xâm không còn sức nói nữa Nâng cửa kính xe lên Cách một tấm kính đen Không ai có thể nhìn thấy ai Tưởng tư tầm nói với hai anh em Vẫn đang trò chuyện Chị Ý, đi thôi em. Đi ngay. Hứa chị Ý với tay về phía anh trai. Về nhà nói nhé. Rốt cuộc, em có đưa anh đi xem thi đấu F1 không? Hứa hành oán giận nói. Hứa chị Ý vừa đi về phía tường tư tầm vừa đam. Yên tâm, chắc chắn em đưa anh đi. Cô vừa nói yên tâm, hứa hành đã thấy rất không yên tâm rồi. Hứa chị Ý nhìn tường tư tầm, chỉ chỉ vào chiếc xe màu xám bạc Không lên xe của anh em à Hiện giờ cậu ta ghét anh Tính hơi cứng rắn Chúng ta về bằng tàu điện ngầm người chị ý cười Đáp được một tiếng Hai người sóng vai nhau Đi đến ga tàu điện ngầm Đang đi đột nhiên hứa chị ý quay đầu lại Từng tư tầm hỏi Em nhìn gì vậy Hứa chị ý quay người lại lắc đầu Không có gì Trong chiếc xe màu xám bạc tề chính xâm trống bay lên chán Nhìn người quay đầu lại Mũi anh ta đau nhức Hít mấy hơi thật sâu Lòng ngực vẫn nghẹn nghẹn Anh ta và cô có hơn 20 năm tình thân Thì thoảng có những chuyện rất kỳ diệu Họ có thể cảm nhận được sự hiện diện gần đó của đối phương Giống như trong con ngõ nhỏ vào ngày cô đi xem mắt Khi anh ta quay lại Phía sau trống hô chẳng có gì cả Trở về khách sạn Việc đầu tiên hứa chị ý làm là pha mì gói Tận dụng vài phút đợi mì chín Cô buộc mái tóc dài lên Nhanh chóng đi tẩy trang Với khuôn mặt sạch sẽ thoải mái Hứa chị ý bưng tô mì đã chín Gõ cửa phòng đối diện Tưởng tư tầm vừa mới cởi cúc áo sơ mi Định đi tắm thì chuông cửa vang lên Anh dự đoán là một người Giữ tê chính xâm hoặc hứa hành Không ngờ là hứa Chi ý Thậm chí cô còn mang cho anh Một phần ăn khuya Anh cài cúc áo lại Mở cửa ra Hứa chị ý bảo anh tránh ra một chút Đừng chạm vào em hơi nóng đấy để anh. Tưởng Tư Tầm đưa tay ra, không sao đâu, anh đừng chạm vào em là được. Cô cẩn thận đặt tô mì nóng lên trên bàn ăn. thấy cũng không có ai bên ngoài, Tưởng Tư Tầm cười cười, kéo cô vào lòng rồi cúi đầu hôn cô. Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng, không cần phải pha mì cho anh. Hơi chị ý ôm lại eo anh đam. Trong buổi concert có đoạn anh nói tiếng Quảng Đông á, nói cho em biết nó có nghĩa là gì đi. Em nghe không hiểu. Mấy chữ cuối cùng em nghe không hiểu sao Cái đó thì chắc chắn là hiểu rồi Em muốn biên đoạn phía trước cơ cô. cô ôm eo anh Lắc lắc Nói lại cho em nghe đi Mặt tường tư tầm vẫn luôn cười Gần như không thể cưỡng lại được sự dịu dàng của cô Anh hôn lên môi cô lần nữa Anh ăn mì đây Anh không nói thật à Hứa chị vẫn không buông anh ra Đoạn phía trước anh thuận miệng nói thôi Quên mất rồi Nhưng sao hứa chị ý chịu tin chứ? Thì nói ý đại khái thôi. Ý đại khái anh cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ câu sau. Anh thích em. Cô vẫn không muốn buông anh ra. từng tư từ tầm cúi đầu phủ kiến môi cô. Hứa chị ý theo bản năng nghiêng đầu lùi ra. Cô có lời muốn nói với anh. Nhưng người đàn ông lại không cho cô cơ hội. Cánh tay sau lưng cô xiết chặt. Môi lưỡi lại một lần nữa áp lên môi cô. Mở khớp hàm của cô ra. Anh không vội vã mà dẫn dắt cô thả lỏng, cuốn lấy đầu lưỡi cô, dường như không dám dùng sức mà chỉ nhẹ mốt lấy. Trong vòng tay vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng của người đàn ông, hứa chị nhắm mắt cố gắng đáp lại anh. Chóp mũi cô, tràn đầy mùi hương quen thuộc, tỏa ra từ cơ thể anh. Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào nhau, một cảm giác tê dại, lan từ tim đến đầu ngón tay. Phần áo thun đen quanh eo cô nhầu nhĩ Và biến dạng trong lòng bàn tay anh Trong phòng Tiếng thở đan sen dần dần trở nên rùn rập hô hấp hoàn toàn bị chiếm lấy Hứa chí ý lùi lại Tạm thời rời khỏi môi anh Để có được vài giây hít thở Nhưng chưa kịp hít vài mấy hơi Thì người đàn ông lại ngậm lấy môi cô Không cho cô rời đi Hai người lại hôn nhau lần nữa Lần này hứa chí ý thử thăm giờ Để tách mở môi anh ra Bụng của tường tư tầm đột nhiên thắt lái Anh cố gắng ổn định hơi thở Anh hé môi miễn cưỡng buông cô ra Anh còn có điện thoại chưa trả lời Nói xong anh nắm vai cô xoay người cô lại Chỉ vào ghế ăn Em ăn mì trước đi Chưa lại một nửa lại cho anh Có phản ứng rồi Uống nước đá cũng vô dụng Tường tư tầm lấy cớ gọi điện thoại Cầm di động đi vào phòng ngủ Cửa bị khóa trái Anh vừa bước vào phòng tắm Vừa cởi cúc áo sơ mi Vì sao người đàn ông lại vào phòng ngủ Trong lòng hứa chi ý biết rõ ràng Cô ngồi xuống ăn mì gói trước khi nó nguội Vừa ăn lại vừa suy nghĩ lung tung Cô sới hết một tô mì Mà cũng không hề hay biết Trong phòng cô vẫn còn Cô về phòng lấy một tô Đợi tường tư tầm sắp tắm xong Cô mới mở ra chế nước sôi vào Mì vẫn chưa nở hết Người đàn ông bước ra khỏi phòng ngủ Anh vẫn mặc bộ quần áo cũ Nếu nhìn kỹ mới thấy được Tóc của anh đã được cụi và sấy khô. Trên người anh có mùi sữa tắm lành lạnh, mặc dù cách 1-2 mét vẫn có thể ngửi được rõ ràng. Tưởng tư tầm nhìn món mì trên bàn. Em chưa ăn à? Em ăn hết rồi, em pha tô khác cho anh đó. Hồi chị trị vờ như không có chuyện gì, ngồi xuống bên cạnh anh, chống tay lên cầm, nhìn chiếc áo sơ mi đen anh đang mặc. Anh mặc màu đỏ trông rất đẹp. Tưởng tư tầm lại hỏi... Là màu đỏ nào Các tông màu đỏ anh đều có Hứa chí ý đam Màu đỏ burgundy Ngày thực tập đầu tiên em gặp anh Anh mặc màu đỏ Từ từ tầm nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên Cách đây 6 năm Anh chỉ nhớ ngày hôm đó cô mặc gì Còn bản thân mang gì Thì anh chẳng có tí ấn tượng nào cả Em chờ anh một lát Anh đứng dậy quay về phòng ngủ Hứa chí ý nhìn bóng lưng anh Anh lại định gọi điện nữa à Tưởng tư tầm không quay đầu lại đam. Không gọi, em nhìn trên bàn kìa. Lúc này hứa chị mới để ý thấy anh không mang theo điện thoại mà để nó cạnh tô mì ăn liền. Chẳng bao lâu sau anh quay lại với ba chiếc áo sơ mi trên tay, tất cả đều là màu đỏ đó. Em muốn không, anh đưa cho em một cái, đều mới cả. Hứa chị không hiểu đam. Một màu mà anh mua nhiều cái như vậy á? Tưởng tư tầm đặt chiếc áo lên ghế bên cạnh. Áo sơ mi của anh đều mua theo tá. Áo của anh to, em lấy về cũng không có dịp để mặc đâu. Ở trong nhà trời lạnh có thể khoác vào, hoặc em cũng có thể mặc làm đồ ngủ. Người bên cạnh không lên tiếng, im lặng đẩy tô mì đã chín tới trước mặt anh. Tưởng tư tầm nhận ra hình như nửa câu sau vừa rồi có gì đó không ổn. Anh cầm nhĩa lên bắt đầu ăn mì. Lần cuối cùng anh ăn mì gói Là khi còn học đại học Là cái mà hứa hành gọi là Bữa ăn thịnh soạn chuẩn bị cho anh Bắt người tay ngắn Cắn người miệng mềm con không thể từ chối Cả hai anh em này đều dùng thủ đoạn lừa người giống nhau Bỏ ra số tiền ít nhất Để đạt được điều mình mong muốn Hứa chỉ nhìn đồng hồ Đã gần 2 giờ sáng Niềm phấn khởi của buổi concert vẫn còn đó Cô không thấy buồn ngủ xíu nào Nhưng cũng không thể ở lại lâu hơn Cô cầm chiếc áo sơ mi trên cùng lên Cái này cho em Được Chỉ trong hai câu đối thoại ngắn ngủn Nhưng dường như có một dòng chảy ngầm Thôi chị đứng dậy nói Em về đây Cô vừa bước đi thì lại xoay trở về cúi người hôn lên vành tay anh Thì thầm hai câu bằng tiếng Tây Ban Nha Nói xong rồi chuyển sang tiếng phổ thông Ngủ ngon Tưởng tư tầm nắm lấy tay cô hỏi Hai câu em vừa nói dịch ra có nghĩa là gì? Hứa chị cười mỉm đam Lấy tiếng Quảng Đông của anh đổi với em đi Ngủ ngon Cô đẩy tay anh ra, cầm lấy chiếc áo đỏ kia rồi rời đi Thực ra cô hoàn toàn không biết tiếng Tây Ban Nha Hai câu vừa rồi chỉ là bắt trước người khác nói Vì đột nhiên quên mất một số cách phát âm Nên lúc đó lại ngẫu hứng thêm thắt vài từ để câu nói dài hơn Từ sân concert trở về, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mì gói. Loại mì cô thích chỉ còn lại một tô. Cô liên hỏi nhân viên bán hàng xem có còn hay không. Nhân viên bán hàng lại hỏi người khác. Đại khai ý là loại mì đó đã hết hàng và sẽ được nhập thêm. Nếu bày tỏ tình cảm, cô sẽ không dùng ngôn ngữ anh không hiểu mà tỏ tình với anh. Sáng hôm sau, bọn họ trở lại London. Hai ngày nay thời tiết ở Bristol rất đẹp. Sáng sớm có thể ngắm cảnh mặt trời mọc Tưởng tư tầm nói Anh chưa từng xem bình minh ở Bristol Nên cô quyết định cùng anh đi xem một lần Trên máy bay trở về Cô nhận được cuộc gọi của ba Hứa hứng ấp cười ôn hòa hỏi Bây giờ đang chơi ở đâu Sao con không gọi điện về nhà Hứa chị đáp Buổi con rất kết thúc rồi Con đang bay về London Hai ngày không gọi điện thoại Là vì cô vui quá quên cả trời đất Cô cười dỗ ba vui vẻ Con đang định gọi cho ba mẹ nè Con có mang quà về cho ba mẹ đó Mẹ đâu ạ? Có ở bên cạnh ba không? Không ở nhà Lại đến nhà gì tưởng của con Ăn tối và xem phim rồi Mai ba mẹ sẽ về Thượng Hải Hứa hướng, hướng ấp vào thằng vấn đề Gọi điện cho con Là để nói cho con biết Dạo này Thẩm Thanh Phong đang ở London bà ta đã hẹn gặp Ngưng Vi Không biết kế tiếp Con liên lạc với con hay không Khó mà nói được Con đang chờ bà ta tìm tới con đây Cho dù bà ta không tìm con Thì sau khi kỳ nghỉ kết thúc Con cũng sẽ đi tìm bà ta Hai cha con trò chuyện hơn nửa tiếng mới cúp máy Cất điện thoại đi Tay còn lại của cô Bị tưởng tư tầm nắm lấy Mấy câu nói tiếng Tây Ba Nha tối hôm qua Em nói lại lần nữa đi Em quên rồi Cô thật sự quên mất cách nói như thế nào Ngủ một giấc dậy Hoàn toàn không nhớ cách phát âm những câu đó nữa Tưởng tư tầm cười không nói gì Đương nhiên là anh không tin Từ từ kéo đầu ngón tay trắng ngần như búp măng của cô lên Rồi hôn xuống Đầu ngón tay như bị điện giật Hứa chi ý muốn rút tay về Nhưng lại không rút được Sau khi hạ cánh xuống London Tưởng tư tầm nhận được cuộc gọi của vị sĩ Hôm nay thẩm thanh phong lại tìm lộ kiếm ba uống trà chiều Tưởng tư tầm nói Anh ở đó đợi tôi Sau khi cúp điện thoại Anh nói với hứa Chi ý anh có chút việc Buổi tối sẽ đón cô đi ăn cơm Hứa Chi ý cũng không hỏi nhiều đam Được, anh cứ bận đi Tới nội thành Tưởng tư tầm xuống xe trước Tài xế đưa cô về nhà Đi bộ gần một khu phố Tưởng tư tầm mới gặp được vệ sĩ Vệ sĩ chỉ vào quán cà phê Lộ kiếm ba thường lui tới phía trước Nói họ vẫn còn ở bên trong Tưởng tư tầm đưa tay ra Đưa máy ảnh cho tôi Vệ sĩ không nói gì, anh ta không nhúc nhích. Chụp ba mình và tình nhân cũ ngoại tình là tâm trạng như thế nào? Anh ta nói, xếp tưởng, để tôi chụp đi. Không cần. Vệ sĩ đành phải đưa máy ảnh chuyên nghiệp cho ông chủ. Tưởng tư tầm đẩy cửa quán cà phê đi thẳng đến bàn của ba mình. Cách họ 5-6 mét, điều chỉnh tiêu điểm và góc độ hai người cảm giác mọi người xung quanh đều đang nhìn họ với ánh mắt soi mói và thì thầm to nhỏ. bọn họ đồng thời quay đầu về phía cửa ra vào. khi nhìn rõ người đàn ông cầm máy ảnh là tưởng Tư Tầm biểu hiện ngỡ ngàng của họ trong khoảnh khắc đó đã bị chụp lại. Tưởng Tư Tầm đưa máy ảnh cho vệ sĩ, vẻ mặt lạnh lùng bước đến quầy ba. Thẩm Thanh Phong cũng không thèm nhìn vào chiếc máy ảnh kia. bà ta không quan tâm đối phương đã chụp bao nhiêu tấm, chọn góc độ nào. Vừa nãy bà ta ngạc nhiên là tại sao Tưởng Tư Tầm lại đích thân chụp ảnh. Mấy tấm ảnh ngày hôm nay cùng với những bức ảnh lần trước nếu gửi cho Lộ Kiếm Lương ngay bây giờ thì tốt quá, vừa lung kích thích ông ta. Người mà chồng bà ganh tị nhất chính là em tư của ông ta, cái gì cũng muốn so với Lộ Kiếm Ba nhưng lại lép vế về mọi mặt. Nếu không thì làm sao trước đó bà ta có thể gả vào nhà họ Lộ một cách suôn sẻ như vậy? Thẩm Thanh Phong lấy gương trang điểm từ trong túi ra, Không lo mình bị chụp hình mà lo lớp trang điểm chưa đủ tinh tế Bà ta nhìn người ở trong gương So với thời trẻ thì tất nhiên là không thể bì được Nhưng may là thời gian vẫn ưu ái bà ta Bà ta cất gương trang điểm, thấp giọng nói với người đàn ông đối diện Đây là lần thứ hai chúng ta bị chụp hình Tại sao ông không có chút phản ứng nào thế? Bà cảm thấy tôi nên có phản ứng gì? Chỗ con trai ông, hiện giờ ông có 10 cái miệng cũng không thể giải thích rõ được Lộ kiếm ba vẫn nói câu kia Đây là chuyện giữa tôi và con trai tôi Thẩm Thanh Phong lại nói Nếu nói cho cậu ta biết Chúng ta ở bên nhau Ông nghĩ con trai ông sẽ phản ứng thế nào Người đàn ông khuấy cà phê Mí mắt cũng chẳng nhấc lên Thẩm Thanh Phong thản nhiên cười Đeo kính dâm nói tiếp Ông vẫn không biết con trai mình Thích ai chứ gì Bà ta liếc nhìn tường tư tầm Không những ngoại hình giống lộ kiếm ba Mà khí chất từ trong xương tủy Cũng còn giống nhau nữa Lộ kiếm ba không có nhiều tình cảm chân thành Đối với người nhà họ lộ Cũng chẳng có bao nhiêu Trong số ít ỏi đó Còn pha lẫn toàn tính Duy chỉ có với con trai mình Ông mới hết lòng hết dạ Giá như hồi đó Bà ta có một đứa con với ông Thì có lẽ mọi chuyện đã khác Thu mắt về Bà ta nói với người đàn ông Hay cha con các ông nói chuyện đi Bà ta cầm túi sách Thước tha rời đi Tưởng tư tầm gọi một ly cà phê đá mang đi Trong khi chờ cà phê pha Anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Lộ kiếm ba bưng cà phê lên uống Sau đó liếc mắt Nhìn thằng con ngỗ nghịch đang ngồi ở bàn bên cạnh Nếu tiện thì Cửi ảnh cho ba Ba giữ làm kỷ niệm Tưởng tư tầm đáp Cửi ảnh phiền phức lắm Một tiếng nữa ba lên mạng trực tiếp lưu về Lộ kiếm ba im lặng Nhìn thằng con ngỗ nghịch một lúc Ông bị tức đâu chỉ một hoặc hai năm Kể từ khi thằng con trưởng thành trở lại bên cạnh ông, mỗi khi hai cha con gặp nhau, lần nào cũng khiến ông tức đến hai ba ngày mới bình tĩnh lại được. Quá quắt nhất là ngày hôm qua, mấy vali hành lý của ông bị ném hết ra trước cửa, thông báo là chính ông phải đến lấy trong vòng ba tiếng. Còn nói nếu quá hạn thì sẽ không chờ, không đến lấy sẽ ném thẳng vào thùng rác. Phí xử lý rác, ông phải tự thanh toán. Quản gia nơm nớp lo sợ chuyên đạt lại những lời này cho thư ký của ông Lúc đó ông đang ra ngoài có việc Hết cách Ông đành phải gấp rút quay về trong vòng 3 tiếng đồng hồ Ông quá hiểu thằng con bất hiếu này Nếu chính ông không tự về lấy thì nó sẽ vứt hình lý của ông đi thật Về nhà ông tăng lương cho quản gia Việc bị kẹp giữa hai cha con bọn họ chẳng dễ dàng gì Quản gia nói không cần Từng tư tầm đã tăng lương cho ông ấy rồi Lộ kiếm ba hỏi người phục vụ một gói đường rồi đổ vào cà phê, khuấy nhẹ. Uống cà phê gần 40 năm, chưa từng vượt kỷ lục 8 gói đường. 6 năm trước, thằng con ngang tàng pha cho ông ly cà phê, bỏ 8 gói đường. Ông uống hết, không để thừa một ngụm nào. Đó là lần đầu tiên thằng con ngỗ nghịch pha cà phê cho ông. Đặt muỗng cà phê xuống, lộ kiếm ba cầm ly cà phê vẫn còn ấm lên, nhấp một ngụm. Con thích chi ý. Liên quan đến hứa chi ý, từng tư tầm liếc mắt nhìn sang. Ba nghe ai nói? Lụ kiếm ba chỉ chỉ mắt mình, vẫn chưa mù. Ba ruột không chủ động nói, làm sao ông biết anh thích hứa chi ý. Từ tư tầm cũng không mở miệng hỏi. Ở chỗ thằng con ngỗ nghịch, từ trước đến nay lụ kiếm ba chẳng được nói nhượng bộ dù chỉ nửa bước. Người cúi đầu trước lúc nào cũng là ông. Ông không thèm so đo với nó nói... Lục hứa hướng, hướng ấp công khai chi ý Con nương theo bộ trang sức hồi môn kia của ba Mang theo ý đồ riêng Mà tặng một sợi dây chuyền Không quá phô trương cho chi ý Đừng tưởng ba không biết ý đồ của con Có cho rằng lấy cớ cha truyền con nối Cái tính thích tặng trang sức Là có thể che giấu được Tất cả mọi người đi Có thể giấu được người khác Nhưng sao có thể giấu được ông Người ba của nó chứ Tưởng tư tầm nhìn ba Cũng không tỏ ý kiến Lộ kiếm ba lại nói Chọn cái dây chuyển đó chắc tốn rất nhiều công sức lắm nhỉ Phải cho người ta thấy con đủ xem trọng chi ý Không phải tùy tiện chọn quà mà con không được để người khác nhìn ra tâm tư của con Tưởng tư tầm vẫn không nói một từ Buổi tối cái hôm con pha cà phê cho ba Tề chính sâm đã nói gì với con trong điện thoại mà con như bị mất hồn mất vía Về đến nhà lúc xuống xe con quên đóng cửa xe Là ba giúp con đóng lại Bởi vì ly cà phê kia, mọi thứ diễn ra trong đêm hôm đó, đến giờ vẫn còn in đậm trong ký ức ông Lộ kiếm ba ngừng hồi tưởng, lại nói Con giải trừ hôn ước với Ninh Duẫn cũng là vì chi ý sao? Con và Ninh Duẫn không có hôn ước, đó là do ba và mọi người tự quyết định đã có sự đồng ý của con chưa? Lộ kiếm ba cạn lời cứng hỏng Phàm là chuyện gì gây bất lợi cho hình tượng trung tình của nó trong lòng chi ý thì nó lập tức lên tiếng ngay Ông hừ lạnh, chế giễu thằng con ương bướng Ba còn tưởng con sẽ im ỉm nữa đấy Tưởng tư tầm đam Còn phải xem nói với ai lộ kiếm ba không vui đam Sao con không thể nói chuyện tủ tế với ba vậy hả Tưởng tư tầm cũng lười lên tiếng tiếp Miệng lại bị bịt kín rồi Lúc này ly cà phê của anh đã xong Tưởng tư tầm cầm lấy ly cà phê đá rời đi Cũng không thèm chào ba mình